Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản truyện cùng với bộ truyện Võ học Tà tu luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. Và ngày hôm nay sẽ là tập số 21 của bộ truyện này. Mọi người yêu chuyện hay nghe chuyện vui, mọi người yêu thích giọng đọc của Khổng Lẩm Mẹ. Hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khổng Lẩm Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21 ngày sau đây. Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Cho nên, giữ lại hạ hầu này, ta muốn để hắn đưa, đưa tin. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. sự muội với sự đệ đợi mà xem. Nhiều nhất ba ngày, đảm bảo kết quả khiến các người hài lòng. Lâm phàm nói. Tất cả nghe theo sư huynh. Ngô Thành Thu nói. Sư huynh, hay không thể gạt ta với sư đệ. Nếu không, ta có thể nổi nóng với huynh đấy. Ha <cười> ha, tốt, tốt. sự muội yên tâm. Người mời sư huynh xuống núi. Sư huynh sao có thể để các người thất vọng. Lý Đạo đoàn nói, lúc này đám người hạ hầu toàn thân khó chịu, trong lòng chịu đủ giày vò, giống như đang đón nhận sự phán xét cuối cùng. Những tên này đều là kẻ ác mà, nhất là cái vị vừa nói chuyện về hắn ta, hoàn toàn không theo thứ tự gì cả. Hẳn là nói một chút về bàng chủ, ai biết hắn lại nói đến lão bàng chủ, trực tiếp nhạy qua cấp 1, nhắc đến nhân vật khủng bố nhất, quả là muốn dọa chết người. ngay lúc đàn đau khổ, đối phương rút cuộc để y tế hắn ta. Hạ hầu. Có có. Ở đây có phòng thư. Người đưa thư này cho lá bàng chủ của các người. Không được nhìn lén, cũng không được đưa cho trường hạc. Ta chỉ chờ ba ngày. Nếu không gặp được người ta muốn gặp, ba ngày sau. Tứ phường hội các người cũng không cần phải tồn tại nữa. Lời vừa dứt, lên thấy phòng thư được gói kỹ kia bay đến trước mặt hạ hầu. Hạ hầu vội nói. Ta đã biết. Vâng hạ hầu mang theo đám ô hợp này vừa bò vừa lăn ra khỏi nhà vương già hít thở được luồng không khí mới bọn họ lập tức có loại cảm giác sống sót sau so tai nạn vương bảo phòng như tiền hùng trước mắt với vẻ mặt nghi hoặc nói thật hàn ta nhìn không hiểu sao đang yên đang lành lại thả người ra lâm huỳnh tình huống gì đấy vương huỳnh đừng vội ba ngày sau người sẽ biết lâm phàm nói vương bảo phong cái hiểu cái không gật đầu nhìn như hiểu thật ra là không hề hiểu nhưng lâm huỳnh nói ba ngày sau vậy thì ba ngày sau sau đó trong sành lại van lên tiếng trao đổi ngô sư muội chuyện này chỉ cần lấy sư huynh đấy là có thể giải quyết cần gì gọi bọn ta ra chứ chỉ đến làm nền Tùy nói có lá xanh làm nền cũng không tệ nhưng bọn ta đều muốn làm nhân vật chính <cười> hạ sư huynh đó rất đúng Mọi người chỉ nói đùa thế thôi. Ý nói là sự muội quá lo lắng cho vị lâm sư đệ chẳng nõ này lại gọi hết bọn họ tới đây áp trận. lâm phàm rất bất đắc dĩ. Xem ra mọi người đều cho rằng hắn là người của sư tì. Nhưng cảm giác này thật ra không tệ. Sơn môn hài hòa hơn. Thật là tràn đầy yêu thương. Ngoài thành Sau khi thoát chết, sắc mặt hạ hầu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cảm giác dù như cây sấy, chưa bao giờ có giống hôm nay thật đáng sợ. cúi đầu như phong thư trong tay Hắn ta biết Tất cả những chuyện này không phải là mơ Mà xảy ra thật Muốn mở thư ra xem suốt cuộc là cái gì Chỉ là lúc chạm vào miệng phong thư Một cỗ kỉnh đạo đánh đến Đánh ngón tay hắn ta đau đớn Lộ ra vẻ sợ hãi Rốt cuộc là mạnh tới mức nào chứ Lão bàng chủ Ba ngày sau Từng câu nói này giống như bùa đòi mạng Liên tục vang lên trong đầu hắn ta Đi! Hắn ta lắc lắc đầu hét lên một tiếng, cưỡi ngựa rời khỏi. Hắn ta biết chuyện này dù trốn thế nào cũng không tránh khỏi. Với địa vị của hắn ta, muốn gặp lão bang chủ rất khó, nhưng bất kể khó thế nào, liên quan đến mạng nhỏ của bản thân, dù là lên trời cũng phải nghĩ cách leo lên. Tiếng ầm ầm không dứt sấm rền gầm thét trong mây đen, nước mưa rơi ào ào Hạ hầu giấu thư trong ngực, lại phát hiện nước mưa cũng không thể rơi vào phong thư. Điều này khiến hắn càng thêm sợ hãi. Thực lực của đối phương sâu không lương được Hắn ta ở trong mắt đối phương Chỉ là con kiến mà thôi Thậm chí hắn ta hiểu sâu sắc Đối phương khổng xếp bọn hắn Cũng vì muốn để hắn được phòng thư này cho lão bang chủ. Vậy chuyện này cũng đã không phải chuyện Bọn hắn có thể nghĩ rồi Ai Tô già mẹ kiếp đúng là có bệnh Có thần thích họ hàng siêu xa Lại còn biết đánh đấm này thì nói sớm đi Sao phải bị diệt khẩu mà trốn tới đây Sớm có quan hệ này, chắc chắn đích thần bằng chủ của bọn ta dùng tám, kiệu tám người khiên đưa thiếp cho nhà các người. Thật là có bệnh mà. Ba ngày sau, tại Ninh Thành, Phuồn Hòa, nơi các bà tánh an cư lạc nghiệp. Nhưng vào lúc này đột nhiên vai lên tiếng vó ngựa dày đặc, sau đó lập tức thấy từng con tuần mã chạy như điên từ ngoài thành vào. Người ngồi trên lưng ngựa, trong mắt các bà tánh bình dân trông chẳng khác gì người trùng trốn giang hồ, dựa vào liếm máu trên lưỡi đao mà sống, không dám chiều chọc. Rời xa Vương phủ Hai tên thị vệ đứng ở cửa trong coi Nhìn thấy một đám người thần bí hùng hổ đánh úp lại Bọn họ sợ tới mức vội vàng chạy vào trong phủ Thông báo cho thiếu gia nhà mình Trong phòng khách Vương Bảo Phòng nghe thị vệ báo cáo Nhìn về phía lý đạo đoàn đang tĩnh tọa ở một bên Không ngờ thật sự giống như lời đối phương nói Thật là ba ngày sau đã đến Sau ba ngày này hắn ta rốt cuộc có thể ngủ đủ sức Quá tuyệt vời Mà bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất trầm lòng thật thắc mắc Không biết kết quả sẽ ra sao Lúc này không chỉ riêng trong lòng Vương Bảo Phong nghi hoặc Lầm phạm cũng như thế Hắn không biết Lý Sư Huỳnh chỉ viết một lá thư Rốt cuộc sẽ tạo thành kết quả ra sao Tứ Phương Hội sẽ làm thế nào Những chuyện đó như bí ẩn bao phủ trong đầu hắn Có người tới Lý Đạo Đoàn đứng lên nói Về mặt hờ hững nhìn ra bên ngoài Sau đó thầm thả đi tới cửa phòng mọi người đi theo. tiếng bước chân chuyển đến rất gấp. lâm phàm nghe được tiếng bước chân, tiếng bước chân chuyển tới có vẻ như rất hoảng loạn, nhưng thật ra lại rất trầm ổn, cực kỳ mạnh mẽ. người đến là một vị cao thù rất nhanh một bóng dáng xuất hiện trên sân, từ xa đến gần là một vị đại hán trung niên, cả người tỏa ra hơi thở hung hãn, làm đám người vương bảo phòng sợ đến mức vội vàng lui ra phía sau. chưa từng gặp loại người làm cho người ta sợ hãi đến thế. tới rồi. Lý đạo đoàn nhẹ giọng nói. Đã tới. Đồ thiên nhìn ân nhân đã mười mấy năm không gặp trước mặt này. Cũng vừa là thầy, vừa là bạn. Không, không thể hình dung như thế. Đối với đồ thiên mà nói, lão ta bị người đời xưng làm ma vương khủng bố, tàn nhẫn khát máu. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, vị nam tự được trước mặt bọn họ này đã từng là một người đế từ phương xa, đi ngang qua bên người lão ta, nhìn thấy cả người lão ta toàn máu ngã vào trong vũng máu dưới đất. Lão ta phảng phất bắt lấy cây dâm cứu mạng cuối cùng Cứu ta tòng nguyện nghe theo lệnh người Một đêm đó hắn ta một người đối mặt với mấy trăm người Từ đêm tối mãi cho đến sáng sớm Thì thể xếp thành núi nhỏ Tay chân bị cụt vườn vãi khắp nơi Máu loãng nhiễm hồng cả mặt đất Người trước mặt đứng trên núi thi thể Hờ hững nhìn lão ta Chỉ nói với lão ta một câu duy nhất Nhớ kỹ lời người nói Chỉ một câu đơn giản như thế, mà cả đời lão ta cũng không dám quên đi. Cảnh tự lúc đó mới là tù là địa ngục trần chính trong lòng lão ta. Lý đạo đoàn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn lão ta. Đồ thiền phát hiện khí chất của người trước mặt đã thay đổi, giống như đã từng quên biết. Khác với khi xưa, khi xưa hắn ta lạnh nhạt, phảng phất một thanh kiếm sắc bén đã ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn, chạm vào, tất nhật phải chết. Mà bây giờ trở nên ôn hòa hơn nhiều. Lúc này, Đồ thiền phất tay, những người đứng sau lưng lão ta đều nâng hộp gỗ trong tay. Bọn họ đặt hộp gỗ trên mặt đất rồi mở ra. Nhìn kỹ, thế nhưng tất cả đều là đầu người. Tổng cộng 35 người đã giết hết những người từng tham dự và diệt môn tô ra. Đây là đầu của trường Hạc. Đồ thiền nhắc tới mức cái đầu trong hộp gỗ. Đây là nghĩa tử của lão ta, nhưng vẫn bị lão ta tự tay chém giết. Không có lý do gì. Cho dù người không sai thì cũng phải chết. Vương Bảo Phong thấy cảnh trước mắt, trong lòng rất kinh hãi. Nhiều đầu người máu chảy đầm đìa bày ra trước mặt như vậy, cho dù ai nhìn cũng cảm thấy hoảng hốt. Thậm chí, ngay cả đầu của người chuyển tin có bị đặt trong hộp gỗ, thật đúng là xử lý tất cả những người tham dự. Thật đáng sợ. Lý đạo đoàn gật đầu, Đồ Thiên ôm quyền nói: "Vậy ta không quấy rầy nữa." Cáo Tử nói xong thì vội vàng rời đi. Lâm Phạm nhìn toàn bộ từ đầu đến cuối không biết đã bị kỉnh hãi đến bao nhiêu lần Nhìn về phía lý đạo đoàn Đó chính là sư huynh của hắn Đệ tử Sơn Môn Đã từng Trong lòng hắn có suy nghĩ là đệ tử Sơn Môn vẫn luôn ở trong Sơn Môn chưa chắc đã có lực uy hiếp gì với bên ngoài Nhưng bây giờ hắn biết mình thật sự nghĩ sai rồi Quá mạnh Vị đồ thiền lúc nãy có tù vị rất cao Nếu hoàn đánh nhau với đồ thiền thì chắc hẳn phải đánh một đoạn thời gian Hơn nữa, đối phương vẫn là lão bang chủ của tứ phương hội, chỉ bởi vì một lá thư của Lý Sư Huỳnh mà giết hết những người tham dự diệt môn tô ra, cầm đầu theo tự mình tới cửa, ngay cả thần nghĩa tử là bang chủ đồng nhiệm cũng có thể giết chết. Rốt cuộc, có lực ủy hiếp cỡ nào mà có thể làm đối phương quyết đoán như vậy? Thậm chí, suy nghĩ phản kháng cũng không có. Quả nhiên, tù vi là quan trọng nhất, khi thực lực mạnh mẽ đến một loại trình độ nhất định, chỉ một từ... một ánh mắt là có thể làm đối phương bái phục không dám sảng bậy lâm phàm nắm chắc bàn tay trong nội tâm tràn ngập động lực vô hạn đây mới là tương lai hắn thật sự muốn mà tất cả tương lai tốt đẹp đều thành lập dựa trên thực lực lâm huỳnh có phải đã kết thúc rồi không kết thúc rồi mấy cái hộp gỗ chờ đâu người này chính là câu trả lời mà đối phương cho chúng ta về sau vương gia sẽ không có việc gì lâm phàm biết chuyện này tất nhiên sẽ lan truyền ra bên ngoài Vương Gia ở Ninh Thành có quan hệ mật thiết với Sơn Môn Đồng đảo cao thủ nội môn tề tiệu ở Vương Gia Yên lặng chờ đợi nhiều ngày Kinh động lão bang chủ tứ phương hội rời núi Tản nhận giết người Nổi giận chém thành viên Tham dự diệt tộc Ngay cả nghĩa tử cũng bị chém giết Sau lưng việc này liên lụy đến mạng lưới Quan hệ vô cùng phức tạp Vương Bảo phàm cảm động đến rời nước mắt nói Lâm Huỳnh Thật sự quá cảm tạ Lâm phàm nói cảm ơn sư tỷ của ta là được, còn có những sư huynh sư tỷ khác của ta nữa. tuy rằng toàn bộ hành trình hắn không có ra tay, nhưng trải qua chuyện này nội tâm hắn hoàn toàn bốc cháy lên, tràn ngập động lực vô hạn. tu luyện và trở nên mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất của hắn. chỉ cần càng mạnh là có thể bá đạo giống như lý sư huynh, lý đạo đoàn vậy. sư muội, sư đệ, bây giờ giải quyết xong việc, chúng ta cũng nên trở về. sư muội có tính toán gì không? lý đạo đoàn mỉm cười hỏi. Ngô Thành Thù nghĩ nghĩ Sư đệ, còn ngươi thì sao? Lâm Phàm nói Tao muốn dừng chân ở chỗ này một đoạn thời gian Tĩnh tâm tu luyện Ở sân môn không phải cũng có thể tu luyện sao? Ngô Thành Thu tò mò hỏi Sư tỷ, tao muốn trò chuyện với Vương Huynh một chút À, vậy Sư tỷ ở lại với ngươi được không? Được Lâm Phàm rất bất đắc dĩ Hắn nghĩ nỗ lực tu luyện không hỏi đến chuyện thế sự Nhưng Sư tỷ muốn ở lại Chẳng lẽ hắn lại nói không được Ngô Thanh Thu nói: "Sư huynh, ta ở chỗ này với sư đệ một thời gian, các người cứ về trước đi." "Ừ." Lý đạo đoàn cười nhìn hai người, đừng nhìn biết ý của sư muội. Chỉ là không ngờ sư muội lại chủ động như thế, hy vọng sư đệ có thể biết được cái gì là tốt xấu. Bọn họ nguyện ý rời núi, không phải nề mặt lâm phàm mà là nề mặt Ngô Thanh Thu. Nếu không Vương gia có năng lực gì mà có thể làm nhiều sư đệ sư muội bọn họ ra áp trận như vậy. Vương Bảo Phàm thấy bọn họ phải đi, vội vàng nói. Các vị chờ một lát Ta bảo người đưa tạ lễ xem như cảm ơn các vị đã trợ giúp vương gia ta Không cần Lý đạo đoàn từ chối Tới loại trình độ này của bọn họ Vàng bạc châu báu đúng thật là rất mê người Nhưng cũng không còn sức dụ hoặc quá lớn Hơn nữa vốn dĩ chính là giúp sư muội ra mặt Muốn để cho vị lâm sư đệ này biết Người thiếu không phải ân huệ của chúng ta Mà là ân huệ của sư muội. Nếu thủ tạ lễ vương gia Vậy có chút không đúng rồi Lúc lý đạo đoàn rời đi có nhìn thoáng qua Lâm phàm Vị sư đệ này không thể nói là rất yếu tố, nhưng không biết tại sao sư muội lại chỉ coi trọng hắn. Có lẽ đây là nhãn duyên, không có duyên cớ, chính là coi trọng. Mấy ngày sau, Lâm phàm vừa định dùng tất cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tù luyện. Ngoài tù luyện vẫn là tù luyện. Nhưng sư tị ở lại vương gia, hắn không thể mặc kệ, nếu không cũng quá không hiểu chuyện. nếu chỉ dựa vào sư tỷ thích hắn mà có sư tỷ như công cụ hình người thật sự quá cầm thú lâm phàm đầy cửa rời đi hắn đi tới nơi sư tỷ ở gõ cửa phòng nhưng không có động tĩnh chằm lòng nghi ngờ hay là sư tỷ ra ngoài đi dạo rồi hắn đi đến đại sảnh nửa đường gặp được vương phu nhân có có muội muội của nàng tẩu tử người có nhìn thấy sư tỷ của ta đi đâu không lâm phàm chủ động ra hỏi vừa phu nhân rất nhiệt tình khi thấy lâm phàm Vườn giá có thể tồn tại, ít nhiều cũng nhờ đối phương. Ngẫm lại, vườn giá đã làm cái gì cho Lâm huynh Đệ? Thật ra, phủ quân nhà mình chỉ cho Lâm huynh Đệ một ít ngân lượng, lúc này mới mượn sức chút quan hệ. Không có bất kỳ quan hệ lợi ích nào, cũng không lên lụy sâu bao nhiêu, chỉ có quan hệ dựa trên ngân lượng tùy lúc đều có thể cắt đất này. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Chính là như vậy, Lâm Huỳnh Đệ lại quan tâm tới vương gia, thậm chí khẩm tiếc mời sư Huỳnh Đệ trầm sơn môn đến. Phần ẩn tình này vĩnh viễn khắc ghi không quên. Không phải vinh hạnh vì Lâm Huỳnh Đệ quen biết phủ quân, mà là nhà mình phủ quân có thể đánh bậy đánh bạ kết bạn với người trọng tình trọng nghĩa như Lâm Huỳnh Đệ vậy. Đó là việc đáng vinh hạnh nhất. Lâm Huỳnh Đệ, hôm qua sư tỷ ngươi đã rời đi. Lúc nào đi có nhờ ta nói với ngươi một tiếng, ngươi yên tâm tu lệ là được. Vương Phu Nhân nói lâm và biết ý của sử tỷ chính là không muốn quấy dây việc tu hành của hắn sau khi mọi việc kết thúc hắn đã bị lý sư huỳnh kích thích hơn nữa đoạn thời gian này không có chú tâm tu luyện cả người khó chịu nên lập tức về phòng tu luyện một đoạn thời gian không ngờ sau khi kết thúc tu luyện sử tỷ vệ mặt đi rồi đây là nhìn thấy mình vẫn luôn tu luyện cho nên sử tỷ không muốn quấy dây hắn lựa chọn yên lặng rời đi cảm ơn đầu từ Lâm Phạm rời đi, trở lại trong phòng tiếp tục tù luyện. Nếu sư tỷ ôm kỳ vọng cao ở ta như vậy, ta đấy tất nhiên không thể làm sư tỷ thất vọng, mà phải cản thêm hăng hái phấn đấu tù luyện. Chỉ có như vậy mà có thể không phụ sự kỳ vọng của sư tỷ dành cho ta. Tỷ tỷ, vị lâm câu tử này thật sự rất không tệ. Lúc tuệ dung nhìn thấy Lâm Phạm tiến lại đây, không nói một lời mà vẫn luôn yên lặng quan sát. Trong ánh mắt nàng lập lòe ánh sáng. dùng mạo tuần tú, lại là người trong sơn môn, quả thực chính là lựa chọn tốt nhất trong lòng vô số nữ tử. Vừa phụ nhận nghe được lời nói của mội muội lập tức hoảng sợ, khuyên bảo nói. Bây giờ người lại vương gia, việc duy nhất cần làm là bồi dưỡng quân nhìn lên người, còn những việc khác người không cần nghĩ. Tuệ dùng mới sinh ra một chút tâm tư nhỏ đã bị tỷ tỷ phát hiện. Tỷ... ta không nghĩ gì cả. Vậy là tốt nhất. Nàng sợ nhất là mội muội không biết tốt xấu... trong lòng thầm nghĩ, xem ra cần tìm cơ hội. Nằm bỏ vốn mua một tòa nhà ở bên ngoài, đưa mội muội ra khỏi đây. Vườn ra không cầu cái gì, chỉ cầu bình an. Lúc lâm Phàm an tâm tu luyện, vườn phủ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trải qua những ngày bình thường giống như mọi khi. Chỉ là sinh hoạt của phú thường khắp nơi tràn ngập những điều tốt đẹp mà dân chúng bình thường khó có thể tưởng tượng. Vào một ngày, nhắc nhở, đệ nhị cốt lên cấp. Phát động bảo kích cấp 480 lần, điểm vạn năng cộng 480. Cùng với rèn luyện đệ nhị cốt đến màu đỏ, kỉnh đạo trong cơ thể xảy ra biến hóa lòng trời lở đất. Lòng cốt là căn cơ của người tu hành, cũng là chỗ quan trọng nhất. Bây giờ hắn đã rèn luyện đệ nhất cốt và đệ nhị cốt đến trình độ toàn mỹ nhất. Tuy hắn không biết có bao nhiêu người có thể tù luyện đến loại tình huống này, nhưng hắn là số ít, ngàn dặm mới tìm được một cũng khó mà hình dung được. Tùy tính sinh động. Lượng lớn tinh lực bổ sung cho lượng thân thể cần, đồng thời sau khi đệ nhất cốt và đệ nhị cốt nối liên lại với nhau, nếu có thể xem bên trong thì sẽ phát hiện mặt ngoài lòng cốt có sợi tơ màu đỏ từ trong xương chạy ra ngoài, liên tiếp với nội tạ trong cơ thể, giống như từng đường ống hẹp dài vận chuyển các loại vật chất có lợi đối với cơ thể. Lâm Phạm cảm ngộ những biến hóa trong thân thể. Để hiểu điều này, nó bất hẳn một ngày. Đồng thời nhất bí pháp bão nguyên quý nhất và đệ nhị cốt, dùng hợp hoàn mỹ, tùy tiện ra tài chính là bùng nổ kinh đạo gấp 7 lần, xem ai có thể chống đỡ được. Bây giờ kinh đạo của hắn có thể đột phá đến tây tùy tầng 3, mở ra đệ tam cốt, nhưng hắn lựa chọn tiền tưởng địa vạn năng sẽ giúp bảo kích đột phá, có thể đền bù những thứ bản thân khó phát hiện, thậm chí chỗ thiếu hụt không có cách nào phát hiện. Có thể dùng con người không hoàn mỹ để hình dung tình hình của hắn lúc này. nhìn thì có vẻ rất hoàn mỹ nhưng thật ra vẫn còn thiếu hụt mấy cái này là với thời điểm ông trời đắp nạn nhân loại để lại thiếu hụt sâu nhất với năng lực tự thần không có cách nào phát hiện và đánh vỡ này chỉ là suy đoán của hắn mà thôi cụ thể như thế nào thật đúng là nói không rõ ngày hôm sau sáng sớm lâm phàm kết thúc tĩnh tù đi vào phòng khách tìm vương bảo phong hắn chuẩn bị rời khỏi ninh thành trở lại sơn môn nhận một nhiệm vụ đổi một môn võ kỹ võ kỹ hiện giờ hắn đã từng tu luyện đều không được coi là võ kỹ cao thầm cỡ nào với kinh đạo bây giờ của hắn thì chỉ quyền cước bình thường cũng có uy lực lớn lao nhưng nếu gặp được ngàn sức ngàn tài những loại võ kỹ và bí pháp tu luyện này chính là thời điểm quyết định thắng bại đường phố lâm phàm muốn trực tiếp trở lại sơn môn nhưng ngẫm lại thì bước vào một cửa hàng đồ ngọc chủ tiệm mập mạp dầu mỡ Nâng cái bụng to liếc mắt một cái đã nhìn thấy lâm phàm ăn mặc bất phàm bèn nhiệt tình đi lên nghênh đón. Đồ ngọc toàn bán với giá cao Hơn nữa cửa hàng của ông ta vẫn là cửa hàng ở mặt tiền cao cấp nhất Ninh Thành Dân chúng bình thường xem còn không xem được Mua không nổi Vị công tử này muốn mua đồ ngọc nào Ta tự mình nhìn xem vẻ mặt lâm phàm lạnh nhạt Ánh mắt dừng trên những đồ ngọc được bày biện ở kệ hàng Chủng loại đa dạng nhưng không có cái nào hắn vừa ý Hắn biết, đưa bất kỳ cái gì cho sư tỷ thì lòng sư tỷ cũng tràn đầy vui mừng, chỉ là hắn không muốn tùy tùy tiện tiện, đã mua phải, mua cái tốt nhất. Chủ quán, công tử có gì phân phó? Vòng ngọc tốt nhất ở chỗ người là cái nào? Chủ quán không lập tức đưa ra câu trả lời mà nói, ý trong lời công tử là cái tốt nhất để trên kệ hàng, hay là cái không lấy giá? ông ta cẩn thận quan sát lâm Phàm nhìn không giống người thường, loại người này đều ra tay rất sảng khoái, lấy cái tốt nhất người có, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần người có. Lâm Phàm nói. Nghe Lâm Phàm nói xong, trong lòng chủ quán hiểu rõ, đi ra sau phòng, nâng hộp mà như nâng trần bảo hiếm thấy đi lại đây. Đây là bảo vật giữ quán của tiệm chúng ta, vòng ngọc phỉ thúy bốn màu, công tử có thể nhìn xem. đột nhiên trạng thái tinh thần của chủ quán nâng cao đây là món đồ rất sàng quý lại còn khó có được do ông ta tự mình kiếm ra thật cẩn thận mặt đặt ở trước mặt lâm phàm Mà dù lâm phàm không nghiên cứu gì về vòng ngọc nhưng nhìn thấy vòng ngọc trước mắt cũng không thể nói là không đẹp vòng ngọc này kiêm dung bốn màu đỏ xanh trắng vàng bao nhiêu ngân lượng lâm phàm hỏi rất quý quý thế nào ba vạn lượng chủ quán nói ra giá cả lâm phạm tính sơ quá, đúng thật là cái này rất đắt đỏ khoảng bà vạn lượng nói một cách khác thì chính là mấy chục triệu hắn bóp giả toàn bộ gia sản còn không đủ số lẻ của nó chờ ta một lát rất nhanh ta sẽ quay lại lâm phạm xoay người rời đi vương phủ vừa bảo phòng nhìn thấy lâm phạm đi mà quay lại rất thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì ngay khi lâm phạm ngỏ lời là muốn mượn bà vạn lượng hắn ta lập tức nổi giận Nói mượn cái gì chứ? Không cho nói mượn, phải nói là đưa. Như vậy mới khách khí. Đối với vương gia thì ba vạn lượng không phải có số nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vương Bảo Phong quyết tâm đã làm là làm tới cùng. Đối với hắn ta mà nói, nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Huỳnh, thì mấy thứ vàng bạc này cũng không biết đã thành của ai rồi. Không bao lâu, một vị nam tử bụng phệ đi vào vương phủ. Chủ nhân, chiếc vòng ngọc phỉ thúy bốn màu kia đã được bán đi với giá ba vạn lượng. Vương Bảo Phong ngạc nhiên Núi Bách Thiện Chính Đạo Tông Sau khi Lâm Phạm đi vào Sơn Môn Hắn nghe thấy các đồng môn đang bàn tán một số việc Không phải là hắn cố ý nghe lén Nhưng thật ra cũng đã biết được không ít chuyện Sơn Môn đã có thể tự luyện chế ra đại dược Còn cổ vũ các đệ tử gia nhập vào hệ luyện dược Trong khoảng thời gian này Có những đệ tử đã bị cạn kiệt tiềm lực Khó có thể tiến bộ Người thì muốn ở lại Sơn Môn kẻ lại muốn xuống chân núi để tự lập nghiệp kinh doanh trong thành. Thế nhưng ngay khi hệ luyện dược xuất hiện, những đệ tử tưởng chừng như đã không còn cơ hội đó lại được ban cho cơ hội lần thứ hai. Gần quan được ban lộc, người gia nhập vào hệ luyện dược thì nhất định sẽ càng dễ được cung cấp đại dược hơn so với những đệ tử khác. Đây cũng là một lựa chọn không tồi. Mà dù Lâm Phàm hiếm khi quan tâm đến nội bộ của sơn môn, nhưng hắn cũng thừa biết đại dược ở đây đều là được mua từ bên Thanh Nan Tông và giữa hai sơn môn có có mối làm ăn buôn bán qua lại. Tuy nhiên trong mối làm ăn này, bên phía chính đạo tông lại rơi vào thế yếu và vô cùng bị động. Một khi thanh nan tông tăng giá, chính đạo tông cũng sẽ bị hạn chế ở mọi mặt. Mà không mua thì lại không được. Các đệ tử đều đang chờ kìa kìa. Mỗi tháng lại phải tiêu hào số lượng đại dược lớn nữa. Bọn họ chỉ cần động não một chút là đã có thể đoán ra được. Hiện giờ giữa chính đạo tông và thanh nan tông đang xảy ra hiểm khách nhỏ. Và điều đó đã khiến cho chính đạo tông bắt buộc phải nghĩ ra cách tự luyện chế đan dược. mà đây đều là chuyện giao dịch của mấy vị cao tầng, đâu phải loại chuyện để những đệ tử ở tuốt dưới tầng chót như bọn họ cần phải lo nghĩ. Lâm Phàm đi đến chỗ ở của sư Tỷ, hắn gõ cửa. Tạm thời vẫn chưa có tiếng đáp lại, hắn hỏi thăm vị đồng môn đi ngang qua. Sau khi đã xác định sư Tỷ không rời khỏi sơn môn thì hắn lại yên lặng chờ ở cửa. Trong lúc này có không ít đồng môn đi ngang, bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở trước phòng ngôi thành thù thì xì xầm to nhỏ vài câu. Tất cả các đồng môn trong chính đạo tâm đều biết, dạo gần đây, Ngô sư tỷ rất thân mật với một vị đệ tử. Cũng không phải là thân mật, mà nói đúng hơn là sư tỷ đang theo đuổi đối phương. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hâm mộ, chỉ hận không thể thay thầy hắn. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của sư tỷ không thể đặt trên người bọn họ. Họ đâu thể nhận được tình yêu thương đó của sư tỷ. Sau một hồi, sư đệ... ngô thành thù trở về từ đằng xa nàng nhìn thấy lâm sư đệ đang đứng trước cửa phòng mình thì trên mặt liền lộ dàn hết tươi cười vội vã chạy tới sư đệ để chờ đây làm gì vậy sao không tự vào phòng ngồi nghỉ đi ngô thành thù nói như vậy nghĩa là nàng hoàn toàn không xem lâm phạm như người ngoài cho dù nàng không có ở nhà thì cũng chỉ sư đệ có thể tùy tiện vào trong không sao ta ở đây để chờ sư tỷ lâm phạm nói ngô thành thù thấy trong tay lâm phạm đang cầm một hộp gỗ rất tỉnh xảo. trong lòng nàng mừng thầm, chắc chắn đây là món quà mà sư đệ muốn tặng cho nàng. Nhưng Thanh Thư cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ tràn đầy chờ mong. "Sư đệ, mau vào phòng đi." Ngô Thanh thu nói, Lâm Phàm đáp, "Sư tỷ, ta không vào đâu." Lần đó ở Ninh Thành, ta vốn định đi dạo với sư tỷ một lát, nhưng vì ta say mê tu luyện quá, đến lúc muốn tìm sư tỷ tì, thì sư tỷ đã đi mất rồi. "Ờ, không sao, lúc đó ta thấy sư đệ tu luyện nghiêm túc quá, nên cũng không muốn quấy rầy." Cần phải đặt chuyện tù luyện lên hàng đầu Dù sao đó mới là chuyện quan trọng nhất Ngô Thành Thu không hề để bụng Nàng chỉ cảm thấy sư đệ thật sự quá yếu tố Nỗ lực, cố gắng, phấn đấu Đi đầu mới gặp được người như sư đệ đây Là lỗi của sư đệ Tù luyện sao quan trọng bằng việc làm bạn với sư tỷ Lần này ta vội vàng trở về Là để tặng cho tỷ một món quà Ta cảm thấy nó rất hợp với khí chất của tỷ Sư tỷ nhìn xem có thích không? Tùy trong kiếp trước, lâm phàm chưa từng có bạn gái, nhưng hắn vẫn biết nên ăn nói như thế nào. Sư tỷ thông cảm cho hắn, hiểu rõ việc tù luyện rất quan trọng. Việc này đâu chỉ có sư tỷ biết, ngay cả hắn cũng tự biết rằng tù luyện là chuyện vô cùng hệ trọng. Nhưng hắn có thể nói thẳng ra như vậy sao? Tuyệt đối không thể nói ra. Hắn cần phải biết ghi nhận lỗi sai của mình. Tù luyện chắc chắn không quan trọng bằng sư tỷ. Sư đệ không cần phải mua lễ vất tặng ta đâu. ngụ sử tỷ ngoài miệng thì nó không cần nhưng nội tâm bên trong lại hết sức thành thật đôi mắt nàng sáng quắc lên dường như rất muốn biết rốt cuộc món quà đó là gì sử tỷ chịu nhận món quà này là ta đã vui lắm rồi sử tỷ nhìn xem có thích không lâm Phàm mở chiếc hộp gỗ già thật cẩn thận ôi chào vòng tay đẹp quá cơ ngụ sử tỷ kinh ngạc cảm thán nào thật sự chưa từng nhìn thấy chiếc vòng nào đẹp như vậy bốn màu đan sen Ngày xưa nàng chỉ toàn tu luyện hoặc là đi làm nhiệm vụ sơn môn. nào có nghĩ đến việc mua mấy thứ này? Sư tỷ đều vào thử xem. Lâm phàm đề nghị. Ừ. ngô thành thù cầm lấy trước vòng tay. Nàng thích cái vòng này. Không phải vì vòng tay đẹp mà bởi vì đây chính là món quà của sư đệ tặng cho nàng là thứ cực kỳ ý nghĩa. Nếu ngô thành thù không thích người tặng thì cho dù nó có là bảo vật vô giá nàng cũng sẽ không thèm đếm xỉa Trái lại, nếu đó là người nàng thích Vậy thì mặc cho chiếc vòng có được đàn bằng sợi cỏ, nàng đều có thể coi như chân bào, ngàn vàng cũng không đổi. Sư đệ, ta đeo vào không được, để giúp ta nhìn xem. Đâu, để ta xem. Lầm Phàm nghi hoặc, không thể nào, sao có thể không đeo vừa. Hắn nằm lấy cổ tay Ngô Thành thù, chỉ thấy ngón tay nàng vô cùng thon dài, không hề nhìn ra dấu vết của việc tù luyện. Sau đó hắn đeo chiếc vòng lên tay nàng, chỉ cần nhích vài cái là đã sỏ vào, đâu có khó như sư tỷ nói. sư tỷ, được rồi đó. lâm phàm nhìn ngô thành thù đột nhiên hắn phát hiện, sắc mặt sư tỷ đỏ lên rất nhiều. kế tiếp hình như hắn liền nghĩ đến chuyện nào đó. hóa ra là sư tỷ diễn kịch lửa hắn. ngô thành thù nở nụ cười tươi gió như hoa. ừm, sư đại đích thân đeo cho ta mà, đương nhiên là có thể đeo vào rồi. nào giơ tay lên lắc lắc tay ở trước mặt lâm phàm. đẹp không? đẹp. ngô thành thù cười càng thêm sán lạn. Ta sẽ coi nó như sinh mệnh của mình. Ta từng hay nghe người ta nói, mẹ chồng rất thích tặng lại vòng tay này cho con dâu tương lai. Ta nghĩ nếu sau này mình có hai từ, ta cũng sẽ tặng nó lại cho nữ kia của con. Lâm Phạm hít vào mấy hơi khí lạnh. Lời nói của sư tỷ đã dần bắt đầu trở nên thâm thúy hơn. Không, không phải thầm thúy mà lại ý tứ của lời này đã trồi lên hẳn trên mặt nước. Thiếu điều muốn dội thẳng lên đầu, nói cho Lâm Phạm biết rằng đứa bé đó chính là con của ta và đệ. sử tỷ ta về trước đây lâm phàm lên tiếng ngô thành thù hỏi không ở lại thêm lát sao không được ừ vậy người trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi ngô thành thù không ngăn lâm phàm lại mà chỉ mỉm cười nhìn hắn có những chuyện cần phải đôi bên đều nguyện ý nếu chỉ có một bên tình nguyện thì thường sẽ kết thúc đẩy bi kịch thế nên nàng hy vọng sử đệ sẽ hiểu rõ tâm ý của nàng sử tỷ tạm biệt Lâm Phạm xoay người rời đi, bước chân dần trở nên gấp gáp. Sau đó là vội vàng chạy. Hắn trở về phòng. Lâm Phạm phát hiện căn phòng vô cùng sạch sẽ. Hắn đến trước bàn, trả sát ngón tay lên mặt bàn. đúng là không nhiễm một hạt bụi. Xem ra trong lúc hắn không có ở đây. Sử tỷ đã giúp hắn dọn dẹp không gian trong phòng. Lâm Phạm thở dài một tiếng, không biết nên đối mắt với tình huống trước mắt thế nào. Sử tỷ đối tốt với hắn, hắn ghi nhớ trong lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy nơi nào cũng tràn ngập nguy hiểm. Việc duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ Chính là tu luyện Ngày tiếp theo Sáng sớm Lâm phàm đã không tu luyện Đây là lần đầu tiên mà hắn ngủ ngon giấc được đến như vậy Thậm chí trong đầu có có một giọng nói chuyển đến Nó bảo rằng Sau này cứ ngủ đúng giờ như vậy Thế thì sẽ có thể ngủ được ngon giấc như tối hôm qua Lâm phàm lắc lắc đầu Quên cái sự lười biếng này đi Hắn cần phải đi xem nhiệm vụ Trong đình viện Phạm Tĩnh Bách hạo. Trần Hư và Hồ Đỗ Sơn đang ngồi về quanh trước bàn đá. Trên bàn bày ra ba loại đan dược. Bốn người nhìn không chớp mắt. Với thức lực của bọn họ chắc chắn đã quá quen thuộc với loại đại dược này. Cớ gì lại phải ngạc nhiên. Thế nhưng ba loại đan dược này lại chính là thứ thuốc do chính đạo tổng bọn họ luyện chế thành. Thấy thế nào? Trần Hư bóp vào một trong ba viên đan dược, quan sát tỉ mỉ rồi lại buồn xuống. Hắn ta thoáng thất vọng. Viên đan dược này hoàn toàn không đạt đủ yêu cầu của bọn họ." Hồ Đỗ Sơn trầm giọng nói. "Ba viên đan dược này, viên thứ nhất được dùng để rèn luyện đệ nhất cốt, thế nhưng hiệu quả lại chỉ bằng 7 phần đại dược của Thanh Nam Tông. Viên thứ hai dùng để rèn luyện đệ nhị cốt, hiệu quả cũng chỉ bằng 5 phần. Viên thứ ba thì dùng để rèn luyện đệ tam cốt, và rồi hiệu quả của nó lại càng thấp hơn, chỉ bằng mỗi 3 phần." "Người là đại sư luyện dược chứ danh mà?" Chẳng phải luyện chế các loại đại dược này chỉ dễ như trở bàn tay thôi sao? Trần Hư dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão ta, cảm giác không biết lão già này có cố gắng hết sức hay chưa nữa. Không phải là ta làm không được, mà là độ cứng của lò luyện đan mà Bách Huynh tìm tới quá kém. Cơ sở vật chất không đủ, không thể bổ khuyết cho đại dược một cách hoàn hảo. Hơn nữa, nguyên liệu luyện chế đại dược cũng vô cùng tệ. Hồ Đỗ Sơn lắc đầu phàn nàn. Bách hạo trầm tư nhíu mày Bọn họ đã không còn nhiều thời gian Vốn dĩ định bí mất luyện dược Nhưng nào ngờ sự việc bị bại lộ Không chỉ chuyển đến tài đệ đế tử Mà nàng thành tông cũng đã biết Tuy rằng nàng thành tông không chấm dứt buồn bán Với chính đạo tông Nhưng bọn họ lại tăng cao giá cả Giá bây giờ đã bằng với giá mua hai viên đại dược trước đó Chính đạo tông Hoàn toàn bị ép tới đường cùng Hồ Đỗ Sơn nói tiếp Thành nàng tông Chiếm cứ nơi tốt nhất Có ruộn đủ lớn để trồng dược liệu, đồng thời bọn họ có có một loại nguyên liệu vô cùng cần thiết trong chế dược. Loại nguyên liệu này lại chỉ có thể sinh trưởng ở chỗ của thành Nam tông. Các loại nguyên liệu khác đều thua xa, do đó để có thể luyện chế ra loại đại dược đạt chất lượng như vậy đã là không dễ dàng gì rồi. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói là có thể đạt được một nửa công hiệu như ta, kẻ đó có thể luyện được thành công đã là tốt lắm rồi. Bà vị Trần lão cũng biết quả thật điều mà Hồ Đỗ Sẩn nói rất đúng, đó cũng chính là điểm thiếu sót hiện tại của chính đạo tông. Nếu bọn họ không thể giải quyết được những việc này, đại giờ sẽ hoàn toàn kìm hãm sự phát triển của chính đạo tông. "Xu hình, rốt cuộc là tại sao Thanh Nan tông lại đột nhiên muốn ra tay với chính đạo tông?" Phạm Tĩnh hỏi. Chính đạo tông và Thanh Nan tông kể vai sát cánh bên nhau, theo lẽ thường tình bọn họ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà ra tay với chính đạo tông. Thế mà hiện tại không hiểu sao, Họ lại hạn chế đại dược Bách hạo đáp Ta đã từng tìm hiểu thử Nhưng lại không tìm ra bất cứ tin tức nào của nội tình bên trong Đối phương rất cẩn thận cảnh giác Mà ý tứ của thành nan tông Lại thể hiện quá lộ liễu Rõ ràng bọn họ còn chẳng muốn lâm âm ý lên về chúng ta Chắc chắn là đang thăm dò Hiện giờ Việc cấp bách chính là nghĩ ra cách nâng cao công dụng của đại dược lên Sau đó ông ta nhìn về phía hồ đỗ sơn Việc này xin người giúp đỡ hổ đỡ sơn trừng mắt, vô cùng hoang mang. Mẹ nó, chuyện này cầu xin ta cũng vô dụng thôi. Không có những nguyên liệu đó thì ta lấy mạng ra để luyện chế à? Nhưng lão cũng không có cách nào khác. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nhiệm vụ đường Khi lầm phạm đến đây thì hắn gặp được không ít đồng môn. Bọn họ đều tự chọn nhiệm vụ được cho là thích hợp với mình. Có người thì thích đơn giản một chút, chọn loại nhiệm vụ cực kỳ dễ làm. Nhưng lại hơi mất thời gian. Đối lại thì nhiệm vụ không hề có tính nguy hiểm. Ở đó có rất nhiều nhiệm vụ. Lâm Phạm cẩn thận tìm đọc. Những nhiệm vụ đơn giản kia đều trực tiếp bị hắn bỏ qua, để cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Thật sự vô cùng mất thời gian. Tuy rằng hắn cũng rất muốn yên ổn nhưng nếu tìm được một vài nhiệm vụ khá có tính khiêu chiến thì cũng không tồi. Lúc này, ánh mắt hắn dừng lại cho một nhiệm vụ. Thứ khiến cho Lâm Phạm cảm thấy hứng thú không phải là độ khó của nhiệm vụ cực kỳ cao, mà là độ khó của địa điểm. Nhiệm vụ... Ngô Quản Thắng dùng hồi toàn thương đánh đệ tử ngoại môn Trần Mỗ Mỗ bị thương, cướp đi võ học gia truyền. Kinh đường thương quyết, hiện nay gã đang cư trú ở thành đoạt ấn, lấy thân phận là đường chủ đứng đầu cuộc cự đào bang trong thành. Yêu cầu của nhiệm vụ gồm, tìm về kinh đường thương quyết, phế bỏ tu vi Ngô Quản Thắng, khen thưởng 500 điểm công hiến. Mục tiêu của tu vi là tẩy tùy tầng 1. Và đệ nhất cốt màu đen, độ khó khăn cao. nhiệm vụ được miêu tả hết sức rõ ràng hơn nữa sân môn còn rất có tình người giúp vệ đệ tử ngoại môn này che đậy mặt mũi chỉ xưng khái quát là trần mẫu mẫu mà không hề tiết lộ cái tên phía sau lâm phàm tiếp nhận nhiệm vụ hắn chuẩn bị xuất phát luôn ngay bây giờ thời gian vô cùng cấp bách mỗi một phút một giây đều phải quý trọng. lúc lâm phàm xoay người rời đi hắn nhìn thấy một vị đồng môn lưng đeo một cây thương dài đàn đi tới nhiệm vụ đường vốn dĩ đây chỉ là chuyện bình thường Căn bản không cần để ý Chỉ là nhiệm vụ hắn vừa nhận hình như cũng có liên quan tới thương Thế là hắn lại nhìn thêm vài lần Lâm phạm nhìn khu vực mà vị đệ tử này tìm kiếm Dường như hắn ta đã phát hiện ra một chuyện nào đó khiến bản thân cực kỳ vui sướng Cực kỳ phấn khích Niềm vui này chính xác là sướng như điên Xem ra có lẽ vị trần mỗ mỗ đó chính là hắn ta Sở môn che đậy mặt mũi cho người Giúp người giấu giếm tên thế mà người lại cõng cây thương dài rêu rào khắp nơi chẳng khác nào lệ ông tội ở bụi này lúc này có một vị đồng môn đi ngang lâm phàm gọi đối phương lại tò mò hỏi xin hỏi sư huynh hắn là họ trần sao đúng vậy quả nhiên đúng như hắn nghĩ lâm huynh cố huynh lâu rồi không gặp dạo này tốt chứ lâm phàm không ngờ thế mà hắn lại đụng phải cố ngạo Từ sau cái lần đó, cố ngạo đã khắc khổ tu luyện, thế nhưng việc rèn luyện lòng cốt lại là chuyện rất phức tạp. Hơn nữa, trong sơn môn, hắn ta cũng không được vị trưởng bối nào chiều cố, mọi thứ đều phải tự dựa vào chính mình. Cho nên lần này khi nhận nhiệm vụ, hắn ta liền chuẩn bị ra ngoài, cố gắng nỗ lực. Rất tốt! Lâm huynh người vừa nhận nhiệm vụ, định ra ngoài sao? Đúng vậy, dạo này về tu luyện gặp cản trở, cho nên ta muốn ra ngoài đổi gió. Lâm Phạm cười, đồng thời nhìn về phía mấy vị đồng môn bên cạnh, cố ngạo, gật gật đầu xem như là chào hỏi. Cố ngạo lên tiếng. Ta cũng vừa mới nhận nhiệm vụ, chuẩn bị đi theo bọn họ cùng nhau hoàn thành. Đối với những người tu hành giữa trên thiên phú như cố ngạo, cách tụ họp lại thành đoàn thể là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng không giống loại người có được bạo kích hỗ trợ như Lâm Phạm. Khởi đầu suôn sẻ hơn người khác. À, nếu thế thì ta không nói nữa. Ta phải ra ngoài gấp, chờ xong việc thì lại trở về tụ họp cùng vậy với Cố huynh." Lâm Phàm nói, Cố Ngạo trả lời, "Được, Lâm huynh bận thì cứ đi trước, chờ lúc trở về lại tụ tập nói chuyện, trên đường nhớ chú ý an toàn." Ừm. Cố Ngạo nhìn theo bóng lưng Lâm Phàm rời đi, trong lòng vô cùng hâm mộ. Đây là tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi. Lâm Phàm có có gương mặt vô cùng tuấn tú, đặc điểm này chính là có từ trong bụng mẹ. Dù thèm muốn Cũng hoàn toàn không có được. Cô Huynh, ta nghe nói Ngô Sư Tỷ rất thích hắn. Ừ, không phải nghe nói mà đó là sự thật. Hơn nữa, người có không biết đâu. Ngô Sư Tỷ đối xử với Lâm Sư Đệ cực kỳ tốt. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cũng chẳng có được đâu. Chúng ta đã có tuổi rồi. Thật sự là không thể. Hiện giờ, Lâm Phạm đã không còn là người mới gia nhập Sơn Môn. Không có chút tình tâm. Nhờ tình yêu mà Ngô Sư Tỷ dành cho hắn, rất nhiều đồng môn đã biết đến sự tồn tại của Lâm Phàm Chỉ có thể nói là sự tồn tại của hắn thật sự khiến người ta hết sức ngưỡng mộ. Không phục cũng không được. Đặc biệt là khi sự việc lúc trước diễn ra, quả thật đã dọa một đám đệ tử ngoại môn sợ đến ngây người. Rời khỏi Sơn Môn Lâm Phạm động tác nhanh nhẹn, chạy như điên đến đích làm nhiệm vụ. Khi Vi không ngừng tăng lên, kình đạo hùng hậu. Khi hắn thi triển thối công chạy thì sớm đã đạt đến tốc độ mà người thường khó có thể bì kịp. Cảnh sắc xung quanh lướt qua bên người phùn vụt. Hắn đi tới thế giới này đã sắp được hai năm rồi. Trong hai năm này, hắn không hề làm gì quá nhiều, chủ yếu đâu là dành thời gian cho việc tu luyện. Cho tới bây giờ cũng có chút thành tựu. Lần này cần đi thành đoạt ấn, hắn đã sớm đổi y phục trên người. Nếu như mặc trang phục của chính đạo tông, sợ là vừa mới tới thành đoạt ấn đã bị chú ý. Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn tới nhiệm vụ tiếp theo của hắn Hắn đi suốt đêm Trời không đẹp Tiếng sấm nặng nề vang lên Hạt mưa nhỏ tí tách rời xuống Những hạt mưa phù lúc rơi trên người lâm phàm đều bị một luồng kình lực cản ở bên ngoài Bắn ra xung quanh Sau một hồi hắn bắt gặp một ngôi miếu cũ bị bỏ hoang Ngoài ra mà gặp phải những thứ này Thường không phải là điểm tốt Lâm Phạm ngừng đầu lên nhìn bầu trời. Nước mưa bắt đầu rơi dày đặc, còn có sấm sét. Hắn nhìn xung quanh, nơi này cây cối khá nhiều, rất dễ bị xét đánh. Đừng tưởng thực lực quán bây giờ có vẻ không tệ, nhưng vẫn không thể đạt đến trình độ có thể chống lại sấm sét. Một khi bị đánh trúng, mày thì không chuyện gì. Nếu như mà xui xèo, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong ngôi miếu đổ nát. Tuy dòng miếu này đã bị bỏ hoang trong một thời gian, nhưng đánh giá toàn thể thì cũng coi như không tệ. Có thể nghỉ lại ở đây. Đột nhiên hắn để ý đến bức tượng thần phủ đầy bụi. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tượng thần của ngôi miếu bỏ hoàn này nhìn rất quen. Hùng thần ác sát, dáng dấp dữ tợn giống y đúc với bức tượng hắn từng thấy. Rốt cuộc, đây là tín ngưỡng gì? Loại thần tượng giống như tà đạ ma quỷ này. Đặt ở kiếp trước thì cũng chỉ có người tầm thuận bất chính mới ừ, đúng vậy Nhất định là tín ngưỡng tả đạo Cuối cùng bị diệt trừ Cũng đã hoảng phế Vì vậy nơi này, này mới trở thành ngôi miếu đổ nát Chỉ có như vậy mà có thể giải thích được Tí tách Rào rào Mưa càng rơi càng nặng hạt Âm thanh nghe như là mưa đá Nặng nề rơi xuống mất đất Cũng may trần ngôi miếu đổ này không bị giỏ nước Hắn ngẩng đầu liếc nhìn trần nhà có vài chỗ hình như đã được sửa chữa qua một cách đơn giản hiển nhiên hắn không phải người đầu tiên đến đây lâm phàm lấy một ít củi từ trong góc của ngôi miếu tay cầm cành củi khô vận chuyển kinh đạo trực tiếp dồn sức xoay tròn mà sát sản sinh ra nhiệt độ cả cảnh kề khô bốc cháy một đám lửa bùng cháy nhờ đám lửa nhiệt độ trong miếu từ từ tăng lên có chút ấm áp thời tiết này thật là khắc nghiệt Chính vào lúc này, bên ngoài xuất hiện tiếng bàn chân bước đi trên mặt đất. Dưới thời tiết mưa rào như này, người bình thường rất khó có thể nhận ra. Nhưng tài của Lâm phàm rất nhẹ bén, chỉ cần hơi có chút động tĩnh lạ là hắn có thể cảm giác được ngay. Chiếc cửa gỗ cũ nát của ngôi miếu hoàng đột nhiên bị đẩy ra. Mấy người khoác áo dơm đầu đội mũ đàn, không thấy rõ là ai. Chờ sau khi bọn họ đi vào ngôi miếu đổ nát, lập tức chuyển đến âm thanh thổ lũ. Mẹ kiếp, cái thời tiết chất tiệt này! Quá muốn giết người mà. Đã nghe nói vùng đất này mưa nhiều. Không ngờ lại là thật. Shhh, có người. Sau khi đi vào trong miếu, đám người kia lập tức tỏ tiếng, tràn đầy khí tức giang hồ. Hơn nữa, mỗi người đều cầm vũ khí trong tay. Không rõ lai lịch, tuyệt đối không phải người bình thường. Ba người tiến vào phát hiện trong miếu đã có người. liếc mắt nhìn nhau như là đang trao đổi. Thăm dò xem kẻ đến ngồi miếu hoành trước bọn họ này rút cuộc là ai. Nhìn kỹ vài lần, Hơi yếu, không có gì đặc biệt. sóng điều khiến bọn họ nghi ngờ chính là, đối phương ra ngoài lại không mang theo gì. Dù sao nơi đây cũng là núi rừng hoang dã, thổ phỉ đã là vấn đề, mãnh thú còn đáng sợ hơn. Lâm Phạm không để ý những người này mà nằm nghiêng trên chiếc chiều đã giải sẵn, tĩnh tầm tù luyện, chờ đến lúc mưa bên ngoài ngớt đi, lập tức đứng dậy rời đi. Hắn không hề quan tâm những người vừa xông vào ngôi miếu đổ. Nhìn có vẻ thần thể mỗi người này đều cường tráng, nhưng đều là dạng để ngắm còn dùng thì không được. Có thể dọa nạt người bình thường, nhưng gặp phải hắn cũng chỉ cần một chiều là có thể giải quyết. Dần dần, bên tai lâm phàm chuyển đến động tĩnh, phát hiện bà vị đại hán đang uống rượu, ăn thịt. Đều là vật mà họ mang theo người, nhưng chủ đề mà bọn họ nói đến lại khiến lâm phàm có chút không vui. Ngoài nơi hoan dã, Ông lão đó có lòng tốt triều đại các người. Cho các người rượu thịt. Các người lại thấy cháu gái nhà người ta có chút nhàn sắc. Làm ra thứ việc xúc sinh kia. Cũng có phần quá trớn rồi đó. Lâm Phạm nói. Tuy rằng trình hắn cũng giết người như ngóe, giả tay tản nhẫn. Nhưng hắn biết bản thân là hảo hán. Hắn vốn không muốn để ý tới ba người này. Thế nhưng ba người này trong lúc nói chuyện phiếm lại lấy những việc đã làm kia ra. Mang ra để khoe khoang. Loại hành vi này đúng là xấu xa. Tiểu tử. Mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi biết chúng ta là ai không? Lại dám ở đó nói chen vào? Thấy ngươi chỉ có một mình, nhưng không muốn động vào. Bây giờ cút ra ngoài cho lão tử, bằng không ta sẽ đánh nổ đầu ngươi. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.